các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ánh sáng lên vật quang chói lọi, đem quỷ khí hầm rực đè ép đi xuống. Phật ư? Phật chứng nhân loại ngu muội nhưng ngươi sao, đừng mãi u mê mù quáng hỡi kẻ phàm tục yếu hèn, Niết bàn xa diệu vời, sao chứng được đến ngươi? Chết đi. Lão quỷ đầu cười lên điên dại. Đôi tay chừa xương cắm ngậm vào Phật quang tỏa sắc tuyệt thích trưởng không ngừng rằng xé. Phỉ bệnh kia mình trầm hai tay run lên vì áp lực khủng bố, thế nhưng mà tận sâu trong thâm tâm thì tín niệm hướng Phật của hắn vẫn đang hừng hực cháy. Tại ta cầm tích trượng, lòng ta hướng chúng sanh, mài dũa tâm thành tỉnh ắt chứng Phật niết bàn, thứ tám ma nhân ngươi làm sao thâm thấu được Phật trong lòng của ta? Phật không độ ngươi, ta cũng vậy, mau cút về nơi ngươi phải đứng ở từ lâu đi thì ngầm văng vẳng của Minh Tâm vừa dứt, thì một vầng Phật quang nơi mi tâm của hắn bắn ra, đem linh khí nồng đậm đánh lên đôi tay quần quanh quỷ khí của quỷ lão đầu. Phật Nhãn khai mở hóa cảnh tấn thăng. Chiến tuyến bên kia Minh Đỗ Minh ứng mặc dù đang dả sức trấn áp quỷ thái thái, nhưng vấn đề tâm qua phía của Minh Tâm, giờ phút này đây nhìn Phật Nhãn nơi mi tâm của Minh Tâm khai mở, càng hay phấn khích mà hô lên. Lại nói tuy rằng cấp bậc của Phật giáo và đạo giáo Đại Việt vẫn gọi chung danh tự, nhưng tận sâu trong bí tịch các bậc tu hành vẫn có danh tự riêng cho từng cấp bậc Phật và tăng nhân. Lần lượt được gọi là sa di, tỳ kheo, sư, thiền sư, là hán thượng tọa đại đức. Minh lượng thiền sư tuy được nhân sĩ huyền môn gọi là thiền sư Nhưng thực chất cấp bậc của lão đã là lang hán, tương đương với tôn sư đạo gia, mà hiện tại Minh Tâm hóa cảnh tấn thăng, cũng chỉ kém sư phụ của mình một bậc. Xét về thực lực chẳng thể chiếm thượng phong với một dã quỷ, nhưng chiến đấu sinh tử cũng chẳng dễ gì nhận phải thiệt thòi. Sau khi mà mở ra vật nhãn, Minh Tâm dần lấy lại thích cục lớp lớp vật quang đàn kết hình thành sự uy đáp đối với quỷ khí của quỷ lão đầu tích trường thiết bạc trong tay cổ hắm bay múa lên có rất nhiều thiết tấu tuy rằng chưa lưu lại thương tổn quá nhiều trên thân thể của quỷ lão đầu nhưng cũng khiến đôi tay gầy cuộc kia phải chảy ra chốc thịt sau khi mở ra vật nhãn mình tầm dần lấy lại được thiết cục lớp lớp vật quang đàn kết hình thành spi Phía sau ngục chiến đấu ác liệt là vậy, nhưng so với hỗn chiến phía trước vẫn chẳng thể thàm thiết bằng. Bởi lẽ bây giờ đây, vầy quanh hai huynh mội của tiểu chu tiểu ngọc, đang là ngộn ngang thi thể giáp trụ bọc thây. Yêu quái, các huynh để sông lên giết chết bọn chúng, kẻ nào trái lệnh thì chém. Tiếng hồ hoán của một bậc tướng lĩnh thủ vệ ngục tối văng lên, Cái đó là tiếng hò hét vang trời của những binh sĩ khác. Dễ quân lệnh như là sơn, cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng kẻ nào dám tự ý mà lùi bước. Chính giữa vòng vây của đám quân phản tác tiểu Chu tiểu ngọc, hiện tại đã hóa ra thần nhân Diễm Tinh, gai nhọn trên thân vừa nãy bắn ra vô số, đem rất nhiều kẻ địch giết chết. Đến hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu. Dễ Huệ môn có câu Cáo trồn tu mạng, nhiếm tu lông Có nghĩa là hai loại trồn cáo tu luyện thuật thoát sát, tu mạng, tu vi càng thâm sâu thì yêu thuật lại càng mạnh mẽ. Thế cho nên trong dần dàn mới truyền miệng rằng cáo thành tinh có tới 9 cái mạng. Còn đối với nhiếm tinh tu vi của chúng được dựa vào số lông trên cơ thể để định lượng, tu luyện càng lâu, tân thể càng lớn, lông càng nhiều. Hai đứa nhỏ Tiểu Chu Tiểu Ngọc hiện tại mới chỉ tu đến cấp bậc yêu thú, lượng lông trên cơ thể không nhiều, mà ở nơi đây lại có lớp lớp phản binh liều chết tiến lên, khiến cho tình thế hiện tại của cả hai rơi vào trong hung hiểm. Chỉ đành dựa vào sức lực đối kháng gầm đau sáng loáng chất mật. Trong cơn nguy nan dần hiện hữu, Tiểu Chu liếc nhìn Tiểu Ngọc nhỏ giọng phân phó: "Mọi cơ thể mang thương tích, Lát nữa khi mà Huynh mở ra đường máu, Mùi nhanh chân tiến vào trong ngục, chỉ có giải thoát các vị nhân sĩ huyền môn trong ngục mới có thể mong thắng nổi trận này. Không, Mùi không để Huynh một mình được, Huynh sẽ chết mất. Tiểu Ngọc nghe thích phân phó tỉ thì... lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net